truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cùng ái vi đừng vội trốn tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 167 Ngũ Hải nghe một câu cũng không nghe được, chỉ thành phải tiêu nhiễu trở về bẩm báo tiêu vân trác. Tiêu vân trác nghe xong lời nổi của Ngũ Hải, liền lâm vào trầm tư. Hắn đã sớm đoán ra được, Thường Hy sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cận ra thì, nếu không phải mới vừa rồi, cầm thì hắn có chút hỗn loạn. Hắn đã nghĩ ngay ra rằng, Thường Hy lợi dụng dịp ca ca của mình vào cùng. Nội ứng ngoài hợp, đối phó với Mỹ Phi. trải qua mấy ngày này, Tiêu Vân Tráng đối với huynh đệ của già, cũng có chút hiệu trọ. Biết được thủ đoạn của bọn họ, chừng mà nhấn lên, nhìn ngũ hại nói. Đi mời Ngô Thị Luân và Trương Thứ Thần đến. Ta có chuyện muốn thương nghị. Ngũ Hải lập tức đi. Nhớ là Tiêu Văn Trác đã thương nghị chuyện hợp tác cùng bọn họ đối phó với Mỹ Phi. Thời gian trước, Tiêu Văn Trác đã nghe được Thượng Thị nói mà đất kia ra cổ nhà bọn họ. Nếu quả thật là như vậy, thì chuyện này có cách xoay chuyển rồi. Rất nhanh mấy người liền đi vào. Nhìn thấy Tiêu Văn Trác thì đình hành lễ lần này tư văn tráng cũng không có bà ra bộ dáng cao cao tại thượng lạnh như vàng thả nhiên nói không cần đa lễ ngồi đi nơi này không có người ngoài quy củ trước tiên miễn đi lời vợ đáp hỏi thường hì khẽ há miệng cảm giác mình có phần nghe nhầm kinh ngạc nhìn tư văn tráng điều này sao có thể người này đây là đang làm gì trước kia cũng không thấy hắn khách khí qua với anh như vậy Chiều này nhất định là có cụ quái, nàng cần phải cẩn thận một chút. ngô tuổi lân cùng chương tuyết thần cũng là bị hồ dọa giúp mình. Nhưng là không dám không hành lễ, vẫn như cũ không người rồi mở tránh qua một bên. Tiêu phân trán vừa thấy, lòng cũng có chút hiểu thản nhiên nói. Ngồi đi, tìm các người đến có chuyện muốn thương nghị, không cần giữ lấy tiếc nữa. Nếu như cứ kính cẩn mãi thì sao có thể nói chuyện được? Thường Hy không cao hứng, khẽ cao mày. Đây không phải là tóc không của tiêu vân cá Xì si nghĩ một chút liền nói. Thái tử gia có lời gì cử phân phỏ? Takata cùng tới thần ca, tuy vừa mới thoát hỏi thương tạ, nhưng lại chưa có công danh nào có thể ngồi trốn mặn thái tử gia, vang vạn không thể thiếu lệ độ. Thường Hy cũng không ngót. Điều nói quân vườn đàn nghị, hiện tại thì không có gì, nhưng nếu như một ngày kia, ngôi gia phạm một chút lỗi, hắn lại bới móc chữ này ra thì không tốt đẹp gì. Cho nên tốt nhất là tới từng thủ quỳ cũ, rảnh cho ngày sau đỡ gian nàng. Tiêu vân tráng không vui nhìn thường hi nổi, ở trước mặt gia đều có chỗ cho cô ngồi, thế nào lại không có chỗ cho các ca tra của cô? cô. cảm thấy Ta là người sẽ mượn cối giết lừa sao? Thường Hy nghe xong lời này sắm mặt biến hóa, thấm giọng nói ra. Cái này cũng không chắc được. Hiện tại thì không sao. Ai biết được về sao, nhắc lại có thành chuyện chém đầu hay không? Hi nhi, hi muộn mũi. Mô trợi lần cùng chương tứ thần đồng thời há miệng quát lên. Ai ngờ điều sợ hãi Thường Hy đắc tội với tuyên Vân cá Thì về sao, không có ngà lành để sống. Nhắc nhở nàng chú ý phương thức nói chuyện. Thư vần trán nghe vậy trong lòng cười một tiếng. Nhưng là trên mặt vẫn không mãi mai có chúng khác từ nào. Vẫn như cũ trong giọng nổi nhàn nhạt, sang lẫn và tia lạnh như băng nổi. Gia là loại người nhỏ mọn như vậy sao? Ngô Thượng Hi người khán không biết, nhưng cô thì phải biết rõ chứ. Lời nói này cũng có chút mập mờ, chương thức thân vẫn nghe ngoài trừ kinh ngạc ra thì cũng chính là ngỡ người. Bên ngoài, điều đồn đã rằng vị Thái tử gia này làm việc án độc vô tình, kiêu căng ngạo mạn. Nhắc lại đối với Thượng Hi như vậy, mang theo một từ vị kinh chiều, để cho hắn cảm thấy cực kỳ rỗi rắm trong lòng. Đây là có chuyện gì đang xảy ra? Hồng có nghe Thượng Hi nói qua, đang cùng với Thái tử gia có quan hệ thân mật, nhưng là nghe giọng điệu của Thái tử gia. Tự hồ là đối với nàng rất yêu thích. Điều này làm hắn có chung khó chịu. Trong lòng hắn, thường hi là bỏ buổi hắn chờ đợi bao nhiêu năm. Tại sao, năm tử khác là có thể như vậy với nàng? Có nữa, người kia còn là thái tử, khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Thường hi cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao cũng là thói quen thường ngày, bị mồi nói ra. Vậy cũng không nhất định, rối mặn sờ với lật sách còn nhanh hơn. Có lẽ tại vì ở đây đều là những người thường hi tín nhiệm nhớ nên theo bản năng, năng cũng không đi phòng bị người nào. Bình thường, ở cùng một chỗ với tư văn trán cũng không chút gì dẫu diếm hẳn, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Tuy nhiên, điều này lại đem ngu thị lân cùng chân tứ thần bị dọa sợ. Đây cũng quá lớn mật rồi, đây chính là thái tử, làm sao có thể như vậy được? Nhưng là anh người liếc nhìn phản ứng của tiêu văn trẻ, thứ hồ một chúng cũng không có tức giận. Một yên tâm, một lại bận tâm hơn rồi. Không phải là hi mộ muội cũng thích tái tự chứ. Tìm các người nói chuyện thật ra cũng rất đơn giản, với là viện sở tự nguyên chiếm đất. Tiêu văn tráng giờ đi đề tài. Việc hắn muốn làm đã xong, chứ là muốn chương tứ thần sớm hiểu được, quan hệ của hắn và thường hy là không bình thường để cho hắn biết rằng Thường Hy chính là người hắn ta không nên mờ tưởng đến. Nếu như Trương Thứ Thần độ thông minh thì nên biến phải làm như thế nào rồi. Thường Hy nghe được lời tiêu văn trái nói liền xen vào. Chuyện này là ân quán giữa ta và Mỹ Phi, ta tự sẽ báo thù. Thái tử gia quân sự bận rộn, không nhọc đến ngạc ý tâm. Ngô Thị Lân và Trương Thứ Thần không còn lời nào để nói nữa rồi. thường hi, ngay thường thận trọng như vậy, thế nào hôm nay lại giống như ngớ ngẩn, mấy lời lớn mắt như vậy mà cũng dám nổi. Ngô Thệ Lần vội vàng tiếng lên tạ tội, khi vọng thái tử không cùng nàng chấp nhà. Từ vân Đáng lại nói: không sao, bang thái tử chính là tích nàng thẳng thắn, người không cần phải để trong lòng. Thường Hi nghe được Ngô Thệ Lần vì mình cầu cạnh, giờ mới hiểu được nàng quả thật quá càng rỡ trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, ứng ra ca của mình ngay ngốc một cười một tiếng. trong lòng trương tứ thần thật đúng là ngũ vị tập trần. hắn vẫn cho rằng thường hi ở trong cung, cái dù có được vinh dự thì vẫn chỉ là một nô tỳ. nào ngờ được thái tử gia lại đổi với nàng có ý tứ như vậy. cùng với dáng vẻ thái tử gia trong truyền thuyết đúng là hai người khác nhau. chẳng lẽ thái tử gia thích thì một mũi sao? Chừa để cho hắn có quá nhiều thời gian suy tư, Tư Vân tráng lại nói. Diếm đấng không phải là chuyện đùa, nhất định phải dân lưới thật kính kẹ, mới có thể bắt đựng sợ tượng quyền, khiến cho Mỹ Phi dù muốn sinh tha cho hắn cũng không thể mở lời. ngưu thủ lân nghe vậy, lông mày hơi hơi nhớ lại. Mới vừa rồi, xá mũi cũng là nói như vậy, xem ra đối với chuyện này thấy tử gia cùng xá mũi là có cách nhìn giống nhau. Sáng mùa ra có một chủ ý, Thảo Dân nghe cũng cảm thấy được, không biến ý Thái Tư già thế nào. Tiêu văn trán nhìn Thường Hy một cái, mà miệng nói, À, vậy thì nói nghe một chút, Ngô Tự Nghi mà ra kể sát, chắc là hoàn hảo rồi. Chương 168 Tiêu văn trán nhìn Thường Hy một cái, trong lòng có chút không cao hứng. Tiểu nha đầu này muốn báo thù gì lại không bàn bạc cùng hắn, Chẳng lẽ không tính nhiệm hắn hay sao? nghĩ tới đây là cảm thấy bực mình. Chắc thấy trong phòng này còn có một tên tình địch đang nhìn chậm chậm. Hẳn cũng đành phải nhìn xuống không vui, đè xuống tâm khẩu tức giận. Nói nghe một chút, nếu có thể được thì lập tức hành động. Giang giống ngu thủ lần, cùng thượng hi có mấy phần giọng nhau. Tiệt đối là một Mỹ Nam ngọc thủ làm phòng. Giờ phút này trong đôi mắt có loại, thông qua một tiền nghĩ sâu xa. Hắn có thể cảm nhận được, giới thiệu vân trán và Thượng Hy có chúng mập mờ không thể nói ra được. Nhưng là, hắn tin tưởng tuyệt đối một mù mũi của hắn không phải là người như vậy. Nhưng cũng không có nghe Thượng Hy nói, nàng đã là người của Thái tử rồi. Nói như thế, chứ mong họ vẫn còn là trong sạch. Nghĩ tới đây, trong lòng đối với tiêu văn tráng có một chút hào cảm. Cần biết rằng ở trong hậu cung, chú tử nếu như coi trọng một nô tỳ, muốn thân thể của nàng ta, đó là điều rất dễ dàng. Thường hì xinh đẹp đó là điều quá rõ, nhưng là tiêu văn tráng cư nhiên vẫn không nhúc nhích nàng. Phần ân tình này khiến ngô theo lần kính này. Tất thể thế tưởng vì thấy tử này là người tuyệt đối có nguyên tác. Bù già của hắn, về sau đi theo thái tử, chắc chắn sẽ có ngày nổi danh. Hữu hại đứng canh giữ ngoài cửa, chỉ sợ sẽ có người tới đây quấy rầy. Ở trong phòng, mấy người đem kế hoạch mới vừa rồi của Thượng Hi hoàn thiện lại. Cuối cùng tư vân Tráng bổ sung thèm. Bị phi dưỡng sủng án nhiều năm, ở trong hậu cung rất quá lối. Nếu như sẽ tự nguyên xảy ra chuyện gì, thì người đứng nhìn so với chia tay ra giúp đỡ là nhiều hơn. Cái sánh của Ngô tự Nghị có thể coi là hoàn hảo rồi, nhưng nếu như có thể thông qua sở tự nguyên, mà nhỏ cỏ tận gốc Anh Quốc Công, thì đó mới là thậm toàn thập mỹ. Vị trí của Anh Quốc Công loại hại bao nhiêu ai cũng rõ. Vũ Hoàng Tử luôn nhìn trầm chầm, chầm đế vị, nếu như có thể mượn câu hỏi lần này tư diễn dây cánh Anh Quốc Công của Mỹ Phi, thì không còn gì tốt bàn. Quấn chị bất kể là ngũ gia hay chừng gia có quan hệ với thần hì thì đều phải đứng về phía tiêu văn tá nếu như tiêu văn tráng thành công đi lên đại bảo vậy bọn họ sau này cũng sẽ là người có công tương lai tân hoàng lên ngôi đòn công ban thưởng là không ráng khỏi thế nhi cũng được ứng hưởng đặc quyền không ít vì vậy cho nên đấu tranh chính trị cùng thương trường mới có chút khác biệt Trương tước thần cùng ngô thị lần liếc mắt nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt. sau đó Trương tước thần cất giọng nói: "vào lần này thảo dân về đây là có chuyện muốn thương nghị cùng ngô thị lần. nếu như thái tử đã nói như vậy, tước thần cũng không tiện che giấu nữa, cho phép thảo dân nói thẳng. lông mày của tiêu vân tráng nhướng lên, nổi. đại sự gì, trái nhẽ cùng anh quốc công có liên quan. chính thế." Chương thức thần dẫn khoáng lên tiếng. Thần Hy không nghĩ tới, chương thức thần còn có tin tức quan trọng, gọi vàng nổi. Tứ thần ca, huynh ngay cả mũi còn không tiết lộ, lại nói cho thái tử gia. Một xem huynh cùng thái tử gia là tương đối thân thiết thảy. Chương thức thần nghe vậy thì có chúng vợ khóc vợ cười, nhìn thần Hy nói. muội đang nói cái gì vậy? Những chuyện thế này đều là chuyện của nam nhân. Mỗi một nữ nhân già biết nhiều làm cái gì Vốn là chuyện này ta không có ý định nổi Nhưng hôm nay muội đã là người của đâm cùng Vì bảo hộ muội chu toàn Ta cũng không có lựa chọn nào khác rồi Thì văn rá nghe vậy Có chút ghen ghé Vẫn là vì thường thi vì vậy Hắn nàng sớm đã thông tư tưởng cho nàng mới được Đánh cho người khác Là đánh chú ý lên người đàn Vậy đến tục cùng là có chuyện gì? Thường khi nghe vậy có chút ngưỡng ngùng, chân thứ thần rốt cuộc vẫn vì nàng mà nói chuyện, cho nên trong điệu nhẹ nhàng lại một chút. Chân thứ thần chậm rãi nói, thời điểm ta ở phương Nam, nghe nói có số người muốn mua số lượng lớn dòng hạ, thuốc nổ, trong lòng có chút sinh nghi. Cần biết rằng, những thứ này đổi với chân chúng bình thường là vô dụng, chỉ có thể dùng để thêm mỏ, nhưng là vùng vụ cận đều không có mỏ số lượng thu mua vẫn không giảm. trong lòng ta sinh nghi sợ có người muốn gây bất lợi. năm nay con lúa vụ hè của ta đang bị đầy đủ lương thực. ta sợ có người làm chuyện xấu, cho nên cẩn thận gấp đôi. tìm hiểu nguyên nhân, có nghĩa tới người thu mua đến từ Vân Đồ. lúc đấy ta cũng cứ nghĩ vậy thì chuyện này cùng bọn ta không quan hệ. nhưng là nhà muội ở Vân Đồ, ta vẫn như cũ không yên lòng. Vì vẻ tiếp tục suy sẻ sao lại nghe thấy bọn họ nói cái gì tiểu công già, cái gì nương nương. Lúc ấy, trong nội tâm hiểu rõ, chân này tám phần là liên quan đến người trong cùng. Nếu là trước kia gặp chuyện như vậy, ta tránh còn không kịp. Người vùng bán sẽ nhất là dây dừa cùng quan phủ. Nhưng là năm nay, khi mũi mũi vào cùng, sao ta lại biết mũi vào trong cùng trong lòng lo lắng các người gây bất lợi cho thái tử sẽ liên lệ đến mũi vừa đúng lúc nhận được tin tức của thị lần cho nên cưỡi ngựa thâu đêm một đường chạy tới văn đồ nghe được lời trương tứ thần nổi trong lòng mọi người đều có chút kích động đây chỉ là một bí mật lớn nếu như phân dụng thỏa đáng nói công chừng ngay cả mỹ phi cũng bị dính líu vào tiều văn trác nhìn trương tứ thần Trong lòng mặc dù vẫn như cụ có ngăn cách với hắn, nhưng chính vì hắn quan tâm đến thượng thì, ngược lại đem đến cơ hội tiệt hạo cho mình. Tâm thời các qua cảm giác không thoải mái trong lòng, tiêu vân tráng cất miệng hỏi. Chẳng lẽ đám thuốc nổ và dầu hỏa kia liên quan đến Anh Quốc Cộng? Thái tử già quả nhiên cơ trí thông minh, không sai. Tháo dân một đường đuổi theo đến phương bác. Tân mắt Trong thấy bọn họ vận chuyển thuốc nổ và dầu hỏa vào phủ Anh Quốc Công, phát người trông coi nghiêm ngặt. tiêu Vân Trá đột nhiên bình tĩnh hiểu ra. Có tránh mấy ngày trước liệu phòng thông báo có hàng của Anh Quốc Công đột nhiên tăng thêm lượng người canh dự. Chắc hẳn trong đó là đồ quan trọng không muốn cho kẻ khác biết. Bây giờ mới biết được toàn bộ đều là dầu hỏa cùng thuốc nổ, có trách. Thường thì trong giấc mắt cũng có chút hiểu, hé miệng nói. Nhưng hắn muốn nhiều thuốc nổ và chậu hả như vậy làm cái gì? Thứ này rất nguy hiểm, nhà bình thường cũng không dùng đến, thật là chịu quái. Phái miệng tư văn rác nâng lên một nụ cười âm lạnh, nói. Vài ngày trước, thì vệ của ta có trở lại bẩm báo. Nói sợ tự nguyền đang không ngừng đào bởi trong mạnh đất chiếm đường của nhà cô kia, chẳng nhẽ trong đó có cái gì? Hênh mụi ngôi già liếc mất nhìn nhau, không có nghe nói trong mảnh đất kia, có cái bỏ bỏ gì. Ngô Tiểu Lân ca mà nói, bị sợ già chiếm, trên thực tế chỉ là một khối đất hoàng, bởi vì là vùng núi cho nên thu hoạch không cao. Vì vậy rất nhiều năm rồi không trồng trọt ở đó, tiếp tục bị hoang phế. Nhưng già, chắc có người cho rằng đó là khối đất hoang rồi. Thì Văn tráng lắng đầu một cái nói, Nếu chỉ là mộng khói đất hoàng vô dụng, thì sở cha cũng sẽ không hào hết tâm lực mà thu vào tài. Bên trong nhất định có ẩn tình, đặc biệt là khối đất hoàng này không thể trông trọt, thì lại càng kỳ quái. Chương 169 Nguồn tại lần cả cá ma nhìn thường hi hỏi. Bộ thần có thường nói qua với mũi mảnh đất kia có bí mật gì không? Cần hì lắc đầu một cái thở dài nổi. Mùa chỉ biến mảnh đất kia là do người ta đã hợ Năm tháng đã trò qua quá lâu rồi. ta chuyện khi mà ông nội còn sống. Mười mấy năm qua đất hoàng kia cũng không thu được là gì. Năm nào mất mùa thì ngay cả mụn hạt giống cũng không thu được. Cho nên không ai trồng trọt nữa. Cứ để như vậy trìm biến thành khu đất hoàng. Nhưng mà không nghe thấy đất hoang này có cái bí mật gì. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, tiêu văn tráng đột nhiên hỏi. Đất này là do ai trả nợ cho nhà cô? Cô thường hiền lắng đau một cái nói. Ta nào có biết, năm tháng quá lâu rồi, chứ sợ cha ta cũng không còn nhớ nữa. Đó là chuyện liên quan đến ông nội ta khi còn sống. mà ra, nếu tra theo cái đất thì mới biết được thôi. bé mặn tiêu văn tráng nghiêm tận nói. Vậy thì trở về, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Chỉ sợ đất hoang kia có cái bí mật gì? Nếu không, cha con sợ tự nguyện kia cũng không giảm dưới chân thiên tử mà quan mình chính đà chiếm đất như vậy. Mọi người nghe vậy thì đi chú tâm, nghiêm túc ma bàn bạn lại một phèn. Sau đó, ngô trẻ lưng và chân thức thần xin cáo từ chuyện này vô cùng quan trọng, cần phải cẩn thận điều tra lại từ đầu. Thần Hy tự mình tiến hai người bọn họ về. Trong lúc nhất thời, có mấy phần lưu liễn không muốn rời. Ngô Trị Lân nhẫn nháo một nàng, nói chỉ cần có cơ hội sẽ tới thăm. Đời sang năm, hắn ra rượu công danh thì không cần khổ cực như thế này nữa. Muốn gặp được nàng cũng dễ dàng hơn. Ba ngày sau, cái rượu thư hỏi âm của Ngô Trị Lân là Liệu Phong tự mình đưa tới. Tiêu Văn tráng cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng, nên ăn bà cho Liệu Phong là người trả việc. Thượng Hy đột nhiên trầm thái Liệu Phong xuất hiện ở danh nguyệt điện thì tất là sợ hết hồn. Liệu Phong trồng thấy Thượng Hy, các bản lăng lôi về, về phía sau một bữa, nghiêm mặt nổi. Xin Ngô Thượng Hy thâm bẩm một tiếng, Liệu Phong có chuyện muốn cầu kiến thái tự gia. thần Hy nhìn bộ giảng nghiêm túng của hắn, liền không dám triệu hoãn vào thư phòng. Chị cháu lát sau liền đi ra ngoài, nhìn Liệu Phong cười nổi. Liễn thì về, thích thị gia cho gọi huynh vào. Liệt phong nghe vậy gật tức đầu nổi. Làm vì ngô thử nghi rồi. Sau đó sải bước nhìn chóng đi vào. Thần Hi ngờ ngá nhìn bóng lưng Liệt phong, tự lâm bẩm: Mình có phần đáng sợ như vậy sao? Thế nào mỗi lần nhìn thấy mình là giống như có bị đói đuổi theo hẳn. Khi tới đây, ngào lắng đầu một cái, bướng vào phòng trà, phá mộng ấm trà cho tiêu văn trá. Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Ván ràm lên nhìn, chỉ thấy chú Hà đang đi tới. Vừa nhìn thấy thường Hì, chú Hà lập tức đi vào. Bên trên trán còn rịnh ra một tầng mồ hôi mọc. Thường Hì đưa khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng nổi. Có chuyện gì mà hốt hẳn thế? Rá hẳn một thân mồ hôi đây này. Kêu Hà nhìn thường Hì nổi. Còn có thể có chuyện gì? Trên đường, một đụng phải biểu tự thư cùng phùng lưng đệ. Hai người không biết bởi vì chuyện gì, mà lời nói lúc nào cũng mang theo gai. Vừa nhìn thấy mũi, liền bắt muội đứng ra phân sự. muội là một nô tỳ nho nhỏ, thăm gì dám phân sự cho bọn họ. Liền lại cớ tác tự già có chuyện phân khổ, cắm tóc trời đi. ai sợ bọn họ phát hiện ra mũi nói láo, cho nên mới gấp rút trốn vào danh nguyệt điện tỉnh tầm mắt. Thường hi nghe vậy thì thiếu chút nữa bật cười cái từ lần trướng tại trướng danh Nguyệt Điện, các người đã kết thành thù sống mãi. Thường Hy hôm đó có ý lừa phùng thư nhã rằng Tiêu Vân Tráng sẽ đến chỗ cô ta. Bởi vì thường Hy biết, manh điệp vụ tuyệt đối đã không để chuyện này xảy ra. Quả nhiên tối hôm đó, phùng lân đệ cố gắng ăn mặn thật xinh đẹp, chờ Tiêu Vân Tráng. Nhưng là cuối cùng lại nghe được tin tức, biểu tự thư thân thể khó chịu, thái tự già đến đó thầm phùng thư nhà tức giận đến nỗi thiếu chút nữa quăng tất cả mọi thứ trên bàn xuống. từ sau lần đó hai người coi như đã hoàn toàn đứng ở hai chuyến tiến. chi tiết được chiến đấu của phùng thư nhà kém hơn, Quá lần đưa bị mạnh địa phủ díu tơi tạ trở về. thế nhưng gần đây phùng thư nhà dường như thay đổi thành người khác, mỗi lần ra tay vừa ác động vừa thâm hiểm, thậm chí có mấy lần mạnh địa phủ xuất nữa thua trên tay nàng. Thần Hy cảm thấy nghi ngờ, như vậy ái ngừa đi điều tra. Thì ra là Vân Thành vẫn trộm tương trở cùng lương đệ. Thần Hy rất ghét Mạnh điệp Phủ, cũng không thích cùng Thư Nhã. Vỗn lo lắng cùng Thư Nhã không phải là đối thủ của Mạnh Địa Phủ. Lần nào cũng bị nàng ta đã bài. Hiện tại Vân Thành vừa ra tay, quả nhiệt tình thái đại biến. Thứ như vậy Thần Hy ngược lại thành tĩnh không ít. Vì vậy, cũng không có trang ngập địch ý với băng thân như trước kia nữa. Bây giờ người ở đông cung, chỉ cần thấy mà điều phủ và phùng lân đệ xuất hiện ở nơi nào là nhanh chóng rút lui. Ai cũng không muốn chống lại một biểu tự thư chiếm thế thượng phòng, là càng không nguyện ý tới đâu với một phùng lân đệ, miệng lựa sắc bén, tính khí nóng nảy. Bởi vì bị hai người quá nhiều, không khí trong học cung này ngày càng quỷ dị. Tương Hi pha mộng ấm trà ngon, đó cho Triêu Hà một chén rồi mở lên tiếng. Một lát nữa, mùi đến chỗ Tam Hoàng Tử Phi bảo nàng, rằng ngày mai ta hẹn nàng gặp mặt ở chỗ cũ. Triêu Hà đã tập mãi thành thói quen, Tương Hi dùng giọng điệu này để nói chuyện về Tam Hoàng Tử Phi rồi, bởi vì nàng biết Tương Hy và Tam Hoàng Tử Phi còn thông mật hơn chị em ruột, vì vậy cười lên tiếng. Ngô tỷ tỷ cứ yên tâm, một lát nữa một sẽ đi đảm bảo sẽ không làm hỏng việc. Thường Hy lúc này, mái cười bưng khai trà đến thư phòng. Việt Phòng vẫn còn ở đó, Thường Hy đem trà đặt trên bàn, sau đó tiện tài đem cất khai, rồi đứng sang một bên. Từ sau khi Thường Hy đi vào, Việt Phòng liền cả người cứng ngát, thân không trả lập tức chạy đi. Thật sự là kỳ quái, dù gì hắn cũng là nhân đẳng thì vệ, đã cứ gặp phải Thường Hy là hắn lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tiêu văn tráng vô cùng nhạy cảm. ngẩng đầu liền thấy đựng con mặn thấy tự nhiên của liệt phòng. Hắn vào liệt phòng không chạy lệnh tuổi tác là mấy. Rất ít khi thấy hắn co quáp như vậy. Vừa rồi, vào trước mặt mình hắn rõ ràng có một bộ dạng như thường ngày. Thế nhưng, cái từ sau khi thường khi đi vào, Tiêu văn tráng liền phát hiện liệt phòng tự hồ có chút vận trường. Nhìn thấy biểu tình đó, Tiêu văn tráng thấy chút nữa là nghĩ mình nhìn nhầm. Vừa quay đầu nhìn lại, thấy mộng đôi mắt sáng rỡ của thần hy đàng hoàng xác liệt phòng. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết sao? Thì vần tráng có chúng không vui nhìn được phòng nói. Người lùi xuống đi, lát nữa ta sẽ phân phó chuyện cần làm sao. Được phòng như được đại xá và vàng hành lẽ lù xuống. Trước khi đi, như có vô tình nhìn thần hy một Cái mặt hiện lên một tia đỏ ẩn, vướng chân lão đạo. Tiêu Văn Tráng nhìn thấy mà hai hàng lóc mày nhớ lại thật chặt. Cái gì sẽ ra đây? Chương 170 Nam nhân ghen cực kỳ đáng yêu Câu cùng liệt phong sát quen biết sao. Tiêu Văn Tráng nhịn không được hỏi. Nếu không, trong lòng hắn khó chịu muốn chết. Hắn không thích nữ nhân của mình bị người khác mơ ứa. Rất không thích. thần hì hồng nhiệt không phát hiện ra bất mạng trong giọng nói của Tiêu Vân Trác. Thuận miệng nói qua. Không quen mà. Không quen. Tiêu Vân Trác nghi ngờ hỏi. Cô đừng có mà lừa gạt. Không quen. Vậy tại sao khi Liệu phòng gặp cô là hại sức khẩn trương? Thường hì như mà nói. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Gián giáp tôi rất xấu sao Chẳng lẽ tôi là Tây Ương hay thú dữ sao? Lần trước nhìn thấy tôi thì chạy chưa chết. Lần này lại xoay xoài vặn vặn. Mộng đại nam nhân. đây là một đại nam nhân võ công cao cường. Làm sao lại là sở mộng tiểu nữ tử. Thật khiến người ta nghĩ không thông. Lần trước. Lần trước là lúc nào? Tiêu Văn tráng giọng không tốt hỏi. Này cũng lưu tới nhiều lần ha. Hắn thật là cái gì cũng không biết. suy tính xem có nên đặt tại bên cạnh hàng mộng cơ sở ngầm hay không chính là thời điểm đi mình tính điện đưa ngập bài thường thi thở dài nói nhớ tới một lần gặp mặt kia thật là dở khóc dở cười theo băng tráng băng sáng sắc mạng cười như không cười kia của thường thi rồng đôi mắt to con nhẹ nhàng chấp động ánh sáng nhu hòa làm hắn tưởng rằng nàng đổi phái liệt không đã động lòng sắc mạng càng phán khó coi Làm như lơ đạn nói. Không có nghe cô nhắc qua. Thường Hì nhìn Tiêu Vân Trác kinh ngạc nói. Thái tử gia bận rộn như vậy. Chuyện của nô tỳ sao dám làm phiền thái tử gia. Con chuyện cũng không phải là chuyện lớn gì. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hì. Không phải là chuyện lớn gì ư. Đây có ý tứ gì. Nghĩ một lúc rồi nói ra. Cô cảm thấy Liệt Phong là người như thế nào? thần hi cảm thấy tiêu vân tráng rất kỳ quái buồn khai trà trong tay đứng trước mặt hắn bên cạnh cánh một cái bàn nhìn trầm trầm vào hắn cũng giống ngài thường nhà không thấy có cái gì khác biệt nhà cô xem cái gì tiêu vân tráng có chúng giả khóc dở cười thần hi đúng là khiến người ta phải suy nghĩ nhìn chăm chú hắn như vậy làm cái gì tôi cảm thấy anh rất kỳ quái liệu không là người của anh Khi theo anh nhiều năm như vậy, anh lại hỏi tôi hắn là người như thế nào. Rồi mới biến tính cả lần này, thì tôi gặp hắn đúng ba lượt. Tôi thế nào hiểu được hắn là người như thế nào? Thường thì giống như vô tội nổi, nó là trong lòng đã tính toán vài lần. Tiêu vận trác tại sao phải hỏi những lời này? Nếu không tin Liệu Phong, thì cũng không để cho hắn bước chân vào thư phòng này. Nói cách khác, Liệu Phong là người tiêu vận trác tính nhiệm. Thế cho nên mới nói, Tiêu Vân Tráng thật sự rất kỳ quả nhà. Nghe được lời Thường Hy nói, Tiêu Vân Tráng hận không thể cắn rất đau lưỡi của mình. Đúng vậy, hắn nói điền hỏi vấn đề nghe thơ này làm gì. Nhưng là bây giờ nghe giọng điệu Thường Hy thì thế nàng tự hột cũng không quá hiểu biết Liệu Phòng. Trong lòng an âm một chút nhưng ngoài miệng vẫn nói. Chỉ là thuận tiện hỏi chút thôi. Liệu Phòng đã cứu tôi một mạng là ân nhân cố mạng của tôi. Tôi muốn được tiếm cảm ơn hắn, nhưng là mỗi lần thấy mà hắn đều chạy xa xa, tôi cũng không phải là ung dịch, chỉ muốn cảm ơn ân nhân cúng mang một lần. Người này đúng là kỳ lạ. Thường Hì khai thở dài một cái nói, điều nghe người ta bảo, lòng của phụ nữ như tìm đáy biển thế nhưng lòng của đàn ông nàng một chúng cũng không hiểu được đẩy. Tiêu vân cá nghe được Thường Hì nói như vậy thì mở bình ổn tâm tình. Điển thường thì, đối phó liệt phòng không có tình cảm đặng thù gì, nên dễ chịu hơn rất nhiều. Mi gần lên liếc nhìn thường thì một cái. Chỉ thấy cái mặt nàng, còn nàng nét băng khoăn không rõ chân tướng, trong lòng liền thở dài một tiếng. Thì ra, đến nhân thông minh, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể hiểu. Chỉ sợ, tâm tư của liệt phòng sẽ bị trôi theo dòng nữa. Dĩ nhiên, nếu như liệt phòng không có tự trôi, thì chính hắn cũng sẽ tát nước thai có nghiệp tới muốn tìm nhà chồng như thế nào không nếu là trùng ý biết đầu bạn thái tử tâm tình cao hứng nó không chừng có thể giúp cô ban một đạo thánh trị đấy từ phần tán thử cho xác hội hẳn trước hết phải biết xem để nhớ đầu này thích cái gì có ý trung nhân hay chưa thường hình nghe vậy liền sẵn sống có chút ngờ ngã nàng thật đúng là chưa có nghĩa qua tương lai mình phải gả cho người nào Vấn đề này có chút thâm ảo. Thành thân là đại sự cả đời, luôn luôn phải cẩn thận, cho nên nàng nghĩ rồi nói ra. Người tôi muốn gã nhất định phải rất tốt với tôi, đáng tốt nhất là giống như cha tôi đợi với mẹ tôi. Cứ như vậy, tiêu vân trán có chút giật mình, nàng chẳng nhẹ không muốn yêu cầu gì về suốt thân sao. Hiện tại, nhà nàng đã thoát khỏi thương tạ, hóa là có thể yêu cầu cao hơn nàng lại chỉ nói phải giống như cha nàng đối với mẹ nàng, đây là có ý tứ gì? Cha cô đối với mẹ cô rất tốt sao? Tư Văn Tám hỏi thầm nói, anh đúng là không biết Ngô Thế Hùng đối với thế tự của mình như thế nào. Tốt, vô cùng tốt. Cha tôi là trưởng phu tốt nhất, một thần tốt nhất trên thế gian này. Cha tôi cả đời không có cưới vợ bé. Bốn huynh ngồi chúng tôi đều là cùng cha cùng mẹ. Từ nhỏ chưa từng thấy qua cảnh thề thiếm trăng dành sủng ái Cha tôi cái mẹ xem như là con gái nhỏ một dạng, mỗi lần ra nhà luôn phải ăn bà tòa đáng mới có thể đi ra ngoài. Lần nào trở về cũng nhớ mang bà về cho mẹ tôi. Lớn thì như bảo thạch quý hiếm, nhỏ lại như lượt ngọc trăm hoàng, phòng của mẹ tôi cũng chưa đầy áp. Mẹ tôi nói, quan trọng không phải là mấy thứ đó mà chính là tấm lòng. Cường hì nói xong, đột nhiên có chúng chua sót trong lòng. Đời này, chỉ sợ nàng không có phúc khí gặp được nam nhân như vậy. Mặc dù từ nhỏ đã đọc thuộc nữ giới, nhưng là nhìn thấy cha mẹ ân ân ảy ái mà lẫn lên. Nếu nổi, đang đòi với hông sự của mình, không có một chút xíu chờ mong, đó là dạ. Thế nhưng trên thế gian này, sao còn có một nam nhân giống như cha nàng nữa? Không mặn tiêu vân tráng lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu nghĩ tới, Ngũ Thế Hùng lại là người, khiến người ta ngoài ý muốn như vậy. Đối với Thế Tử Mộng là một dạ. Phạm là người có tiền, không phải điều muốn tam thề tứ thiếp hay sao. Nhưng Ngũ Thế Hùng thương nhiên lại không có. Hả biết rằng, hắn là thương nhân. Khi đi bàn chuyện làm ăn, phải vào những chỗ như tủ lầu lậu xanh là không tránh khỏi. Các thể ở trong hoàn cảnh đó, nhà nhân ngồi lòng mà vẫn không loạn thì đúng là định lực vô cùng tốt. Hẳn ngắn đầu nhìn Thường Hì há miệng hỏi. Chắc lẽ cô cũng hy vọng nam nhân cô gã cả đời cũng chỉ có một mình cô hay sao? Dù sao, Thường Hì vẫn là đại cô nương chưa chồng, thân ngà tuy có chút giả hòa, nhưng khi nghe Tiêu Vân cá hỏi như vậy, thì mặt vẫn đỏ lên, hồi lâu mới lên tiếng. Tôi dĩ nhiên là hy vọng có được một phần tình yêu như của cha mẹ vậy. Thường Hì nói xong, thì nhanh như chớp chạy. Chỉ để lại tiêu phần tráng ngồi ngẩn người, điều này cũng không quá dễ làm rồi.